Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Ngày đó ta và người khó phần cao thấp Hiện tại người chỉ là trăm ngàn Giới nguyên thần tụ hình Lại còn muốn đánh với ta sao Tự tìm cách chết mà Sương của ngữ khí mang mười phần Tự tin mà nói Phía bên kia tùn đế làm sao không biết Tới điều đó Chỉ là hắn ôm hận ngàn năm có nắm mơ Cũng muốn báo thù dừa hận Đến hiện tại Cứu nhân đã ở ngay trước mắt Zobiet đánh không lại hắn nhưng vẫn đánh, bởi bảo khí của một tôn đế đỉnh thiên không cho phép hắn nổi bực. Tên lũ bố bối trâu đáng chết này lại đánh lão bà cột ta, con mẹ ngươi hôm nay Tiểu Minh gia gia không đánh người không được. Ngày lúc mà đám người Hoàng Linh Giang chật vật chống đỡ công kích của thầy trò Mã Lân, thì mình lượng tự hồ như là sắp thất thủ, thì từ phía sau lưng vang lên một tiếng ngọ hét của Tiểu Minh. Kẻ đó trong đêm đen tĩnh mịch, một thân trường kiếm xé gió lao tới, đón đỡ một kiếm đang nắm định đầu của Lý Phượng mà ập tới. "Tiểu Minh ca." Lý Phượng nghe thấy những âm thanh của Tiểu Minh thì toàn thân run rẩy, khẽ xoay người hướng hắn chạy tới, mà kệ cho phía sau Thiên Minh đang điên cuồng lao lên. "Cút đi." Thiên Minh sắp tới. Ngay khi Thiên Minh sắp chém một kiếm tới đằng sau của Lý Vương, thì bên tay của hắn vang lên tiếng quát lạnh như băng. Cái đó là một thanh màu kiếm chiếm dao huyết kiếm của Thiên Minh gạt phăng ra ngoài. Thiên Minh thấy như vậy thì cả kinh đưa mắt nhìn nhận ra đó là Trần Kiên xuất thủ. Hắn đang định cười khẩy nói ra mấy lời giọn nạt thì trên ngực cảm thấy đau nhói, cái đó là một cỗ lực lượng khủng bố xâm nhập, thế nội đánh bay hắn ra ngoài. Ước hiếp nữ nhận, ngươi còn là nam nhân hay không? Người vừa lên tiếng không ai khác chính là Trí Chí Dũng. Lực lượng vừa nãy cũng là do hắn dùng tích trưởng mà đánh ra. Lũ hỗn tạp các ngươi. Thiên minh nằm ở trên mặt đất, bộ ráng trận vẫn gắn gượng thốt lên mấy tiếng. Phía sau hắn mã lần tiến lên nâng đỡ đổ đệ, đoàn quét ánh mắt dọa nạt nhìn về đám người của Trần Kiên. Nhìn thấy ánh mắt giận nạt của Mã Lân, Trần Kim không khỏi không sợ hãi mà còn gằn giọng nói. "Ngươi chắc hẳn còn nghĩ chúng ta đã sớm chôn thây ở nơi đồng huyệt kia rồi phải không? Thiếp thấy chúng ta đã khiến đám khốn kiếp các ngươi phải thất vọng rồi. Không những sống sót trở ra mà còn theo bộ tun đế uy mãnh. Hôm nay thượng thành phải các ngươi phải trả lại cho chúng ta cả vốn lẫn lời." Nói đoạn Trần Kim bất kiếm quyết tiến lên, rồi cho thực lực của hắn so với Mã Lân thì thua kém quá xa, nhưng mà Mã Lân sau một hồi kịch chiến với Trương Phong, cương khí bị sói mòn đi không ít, hiện tại lại gặp phải sự công kích điên cuồng của Trần Kiên. Tri Dũng cũng dốc ra toàn lực, cố chỉ độ để không ăn phải thiệt thòi. Tên súc sinh Vương Bát Đản, vừa nãy người ám toán lão bà của ta. Tiểu Bình hai mắt lộ ra hung quang, nhắm Thiên Minh lão tới. Nói về đạo tu hành chẳng bằng một góc của Thiên Minh, thế nhưng đây là sinh tử chiến của nhân loại. Thứ thi chiến chủ yếu là thể thuật ngoại công. Chính vì lẽ đó mà mặc dù Tiểu Minh chỉ là một tán tu nhỏ bé, thế nhưng mà khí thế của hắn mang lại lại vô cùng to lớn, dù cho không thể bức chết Thiên Minh nhưng cũng đủ khiến cho hắn phải phân tán lực lượng một phen, giúp cho Lý Vương Hoàng Linh cùng với Tiểu Chu Tiểu Ngọc nắm bắt được điểm yếu của hắn mà ra sức công kích. Kỹ chiến nổ ra tứ phía khiến cho quang cảnh phía trong Hạch Tâm Trần Pháp trở nên nhốn nháo vô cùng. Phi Sa Sa huyết thèm thừ lúc này cũng đã tìm tới, chỉ có điều là cứ chạy được một đoạn thì phải dừng lại đón đỡ thế tấn công của Trần Toàn, cùng với tốc độ khiến cho tốc độ từ phía ngoài Trần Pháp tiến vào tiến đây chậm chạp vô cùng. Trần Toàn Nếu như người có nguyện ý buông tha, ta nhất định mai danh ẩn tích, không xuất hiện gây rắc sống rõ. Sau một hồi bị phu phụ Trần Toàn thượng sư bám riết không bỏ, trên thân của Huệ Thiêm Từ giờ đây lưu lại vô số vết thương. Hắn biết rằng nếu còn đánh thì bản thân khẳng định sẽ chết dưới tay của phu phụ Trần Toàn, nên mới thốt ra những lời nhục nhã mà đáng lẽ không nên có ở một yêu vương. "Tha ngươi đi sao?" Người nghĩ rằng thật là trẻ nít dễ bị người lừa gạt, con mẹ nó nhìn người xấu xí ghê tởm tận đã ghét rồi, chớ có phí lời. Trần Toàn thưởng sư nghe thấy những lời. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net